Ác ma cũng đi làm chương 66 Ác ma đại nhân bị hiểu lầm, lưu thần hạ lệnh đuổi người. Không đợi quân tu bổ khoản ứng lại đã nhấc tiền thoại, gọi công ty chuyển nhà đến dọn sạch đồ đạc của Ác ma đại nhân. Hất rớt ngoài hành lang. Quân tu bổ bây giờ đến tiền chủ xe còn chẳng có, lấy đâu ra tiền thuê chỗ khác để ở? thế là đành đứng giữa hành lang thay quần áo quốc bộ đi làm lưu thần nằm trong phòng hờn dỗi cái thiết này y mặc kệ quân cơ cụ sống chết thế nào cũng chẳng liên quan gì đến y sau này hắn có què quặt liệt lẹo gì đó cũng không quan tâm mấy ngày nay bị hắn quay cho như trong chấm rồi cứ nghĩ đến vẻ mà quân cơ cụ khả he đáp ý thế nào khi khiến y lo phát xấu là lưu thần lại cảm thấy máu nóng dồn về não. Trong khi y mãi miết đi tìm hắn ở khắp nơi, thì ai kia còn có thời gian nhàn nhã đi mua trà bánh với trang sức. Dạ vậy, không thành tâm hối cải còn nói ra mấy lời cực nhã đáng ghét. Sau đó cho vẻ ta đây không có việc gì mà bỏ đi làm ngắm lại. Bản thân mình vì hắn mà nào là lợi dụng chức vụ công ty Giải danh cấp trên sắp xếp danh sách cử người đi tập huấn nghiệp vụ Rồi lại đặt lịch phẫu thuật với bệnh viện bên kia nữa Bao nhiêu phiền toái cũng không ngại Chỉ vì nghĩ cho sức khỏe của hắn Giờ thì thì phải biết yêu ai để bù đai Lưu thần càng nghĩ càng tức Trên thủ lúc quân tư vụ đi lành liền gọi thờ sửa quá, tới đội toàn bộ có cửa, thì không bao giờ cho hắn bước chân vào nhà nữa. Ngay cả mấy túi hành lý của quân tư vụ để ngoài hành lang, cũng có người tới quân đi luôn. Không cần biết trong đóng đó có phải còn lặng dần uy tính ác mai đại nhân mới sắm được hay không. Giờ thì ác mai đại nhân chính lúc trở thành kẻ không nhà không cửa rồi đến chỗ làm, Áp mai đại nhân đọc được thông báo, bởi vì trời mưa cộng thêm ngập lục công ty tạm ngừng làm việc trong ba ngày. Thế là hắn lại phải sáng quần lại về khu chung cư, nhưng về rồi lại không có cách nào mở cửa, vì không tra chìa khóa vào được. đứng ngoài bấm chuông nửa ngày cũng không thấy như thần ra mở cửa. Máy bà lô hành lý dựng ngoài hành lang cũng không thấy đâu Hiện tại cho người hắn Ngoài cặp công văn cùng với mấy đồng tiền lẻ thì cũng Chỉ mất thêm được cái vé đi xe bít tháng. Bao nhiêu đồ sắm vụt ở nhân gian chắc bị dọn đi hết rồi Mà đáng buồn nhất là hiện tại Tiên vẫn nợ tiền ở quán cầm đồ Cùng với chiếc ô tô nhỏ đáng thương của Lưu Thần vừa miệng phi tang. Lưu thần ngồi trong nhà, bạc tivi, bị quân tiêu phụ ấm chuông đến phát điên, cầm chiếc dép ném thẳng về phía cửa. Quả nhiên là có hiệu quả, tiếng chuông phiền phút kia đã thôi không vang lên nữa. Thật ra mà nói, y làm sao có tâm trạng xem tivi. Sau khi lỗ tai được yên tĩnh một chút, y lại tò mò ngó ra cửa, chẳng còn tiếng động nào nữa. Lưu thần nhóm chân ra mở cửa bên ngoài đã chẳng còn ai, có lẽ quân sư phụ bỏ đi thật rồi. hắn định đi kiểu gì chứ? trời đang mưa to như vậy, trong người thì chẳng còn tiền, đã đau bệnh cũ tay phát, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng lưu thần vẫn dứt khoát, gác đầu tự nhủ. có tiền đi mua nhẫn chứng tỏ là không lo về chỗ ở, nói không chừng giờ còn đang thảnh thơ hưởng phúc ở chỗ nào đó. Mình bất rút làm cái quỷ gì chứ? Thế là y lại sạch cửa, tiếp tục quay vào sofa, dồn tivi và thả cho tâm hồn la lửng Trợt nghe thả diện thòa đổ chuông, Lưu Thần thầm đón có lẽ là quân tư vũ gọi về Do dự không định bắn máy, nhưng cuối cùng vẫn nhấc ống lên nghe Không kia nhận cầu nhào, alo có chuyện gì nữa đây? xin hỏi anh có phải là Lưu Thần không? Chúng tôi hiện tại trục bớt được xe của anh dưới cầu xx dựa theo thông tin biển số xe tìm được. Số điện thoại của anh mời anh đến địa chỉ xx làm thủ tục nhận lãnh. Đạo gia bên kia là tiếng nói điều điều xa lạ. Lưu thần đờ người nhận điện thoại. đến khi đại não tiếp nhận vào bộ thông tin xong rồi, Y nhận chân đứng dậy. Cao xe của Y lại chìm dưới sông được chứ? Đêm qua là quân tư vũ lái xe đưa y về nhà, và chứng tỏ là xe Quy đã bị trên chiếc chiếc tiệt kia. Lưu thần nổi trần lâu đình, tiến vào trạng thái sẵn sàng lưu mạng. Quân tư vũ sáng quần nụ thủi bước đi giữa nạ tâu đường, chờ mưa đổ dưới lướt cặp, đêm ra phải mái ngày nữa lưu thần mới có thể ngu dặn. Giờ thì ác mai đại nhân chính xác là cả không nhà không cửa Phải tìm đến trận tàu điện ngầm để trú tạm Bồ dạng so với mấy người vô gia cư trên phim không khác là bao Cũng cái dáng ngồi co ro người ôm gối như thế Ánh mắt nhìn lên cũng mong chờ như thế Hy vọng vào ngày công ty quay trở lại làm việc Chờ đợi kết quả chờ liền Tù tì hơn 3 ngày, Ác Nga đã nhân lúc đến thế nào hiện tại võng vài, giữ nguyên tư thế ôm gối vụt đào B1, toa xe trợ hàng cũ không nhúc nhích động đại, dù chỉ một đầu ngón tay trong suốt hai ngày hai đêm vừa qua. đến ngày thứ 3, phóng viên mò đánh 10110 kéo đánh, Tả xe cấp cứu cũng lao đến, đưa tin phát hiện ra pháp người đàn ông không đổi danh tính Cơ quan chức năng đang chuẩn bị cho mổ khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ Bỗng dân ác ma đại nhân nặng đào dạy hơn một tiếng là mấy người đang định di chuyển pháp bị dọa cho xích vải ra quần Thì ra hắn không phải là người chết, chỉ là một tên vô gia cư bình thường thôi à đám phóng viên cục ứng dẫn nhau ra về vừa đi vừa bàn tán, chả có tin gì hai để gặp tất cả, và trong tay này còn đẹp trai hơn cả anh hai điển trai. Lần trước nghĩ, biết là sau trào lưu phát cuồng vì anh hai điển trai, thì giờ hot boy hot girl đổ xô đi ăn xin cũng chẳng làm cư dân mạng phát sốt. Được quá ba ngày nữa đâu, phải đó. Không cần lãng phí vài trang báo cho tay này làm gì. Ác ma đại nhân nhìn đám người ào đến ào đi, định tiếp tục bó gói vụt đầu thì bị nhân viên trong coi ga tàu biết tinh chạy đến xua đi chỗ khác. Bên ngoài vẫn rào rào tiếng mưa rơi, so với hôm trước cũng nhỏ hơn chút chút. Ác ma đại nhân từng bước từng bước đi trên đường vô mục đích như một kẻ không nhà bậc hành. Lúc đi qua cửa hàng KFC, nhìn vào bên trong thấy từng nhóm khách hàng đang vây quanh cầm đường già ăn uống vui vẻ. Hắn nắng lại một chút nhìn, rồi quay lưng bỏ đi. Còn một ngày nữa, công ty mới mở cửa làm việc. Ác ma đạn nhân không có việc gì làm, đến nhà vào trung tâm trong công viên thiếu nhi ngồi tự kỷ một đám trẻ con bên trong nhà phòng chạy nhảy nô đùa không ai để ý tới ông chú đang ngồi rầu rĩ trồng nắng trong góc tường kia thật đáng thương gần như ban, ba ngày qua lưu thần không ăn uống gì bật tv bật lên cũng chẳng xem chỉ nằm co quắt trên sofa mà, mà ngủ cũng chẳng có ý định đi nhận lãnh cái ô tô đã bị phá còn ra hình dạng kia nữa qua đến ngày thứ ba, đến khi chuẩn bị đi làm rồi, nhìn vào trong gương, Y mới phát hiện thấy khuôn mặt mình hốc hác lấy mức độ nào, hai mắt tròn hai trò mắt thâm đen, trũng sâu, người cũng gầy rộc đi. Y đang nghĩ, có lẽ quân sư phụ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, như vậy cũng tốt, quan hệ của hai người cứ như thế mà cách đức cũng được vẩn vơ suy nghĩ rồi quay luôn trải đầu như thần của địa nguyên mái tóc rối bầy như tổ chim tất cả phóng văn ra khỏi nhà công ty của Liêu thần và công ty của quân sư vũ nằm đối diện với nhau ở hai bên đường và cái gọi là nhìn cảnh lại nhớ đến người chính là như thế này đây một chút một chút quyến luyến làm thêm một chút hy vọng khiến cho Lưu thần không tự chủ, đưa mắt nhìn về phía bên kia đường. Sau khi bước xuống khỏi taxi, Y cứ trần trừ đứng bay về đường hơn 5 phút. Sau cùng lý trí vòng không đáo lại được thân thể, hai chân Y đã tự ý bước qua đường, tiến về cửa ra vào của công ty đấu thủ. Y biết phòng làm, làm việc của quân tư vụ ở đâu, Vậy nên không cần người dẫn mà cứ cúi đầu đi thẳng một mặt vào trong. Cảnh tượng sau khi ra khỏi thang máy biến gần phòng làm việc của quân tư vũ, chính là người người nhúng nháo giải quyết số công việc phòng đạm trong mấy ngày qua. Lão quản lý fanboy từ đầu đến cuối vẫn dán mắt vào màn hình, uy tín, độc đam mỹ. So với mọi ngày có vẻ nhận hơi. Bác điều chỗ làm việc của quân tư vũ trống không? Cậu tìm ai? Một người đi ngoài hành lang, thấy Liêu Thần cứ đứng thập thò trước cửa, trông vô cùng khả nghi, thì lên tiếng hỏi. Tâu tìm quân tư vũ, Liêu Thần cuốn quýt trả lời. À, đến khi tìm cái cầu đẹp trai trên quân tư vũ đó hả? Cậu ta từ sáng sớm đã bị gọi lên văn phòng tổng giám đốc, đến giờ còn chưa thấy ra đó. Người kia nâng kính, nhìn ngõ Liêu Thần. Cậu mới tới hả? Vâng đúng vậy, tôi đến tìm anh Vũ lấy tài liệu Mà son anh Vũ lại phải lên phòng tổng giám đốc Không phải anh ấy chỉ là một viên chức bình thường thôi sao như Thần tò mò dò hỏi Đúng là mình mới đến chẳng biết gì hết Tôi nói cho nghe Cái cậu quân tư vũ kia giờ là cục thư của giám đốc đó nha Người kia thần bí ghé sát vào tay Lưu Thần thì thành Sau này khôn ra chịu khó mình bờ cậu ta một chút mai ra còn được tất nhất dù gì cũng là phi công cho tổng giám đốc mà lý cái gì anh nói anh ta là việc của diana liêu thần nghe như sắp đánh ngang tay trong đầu u ám như đến mái cảnh hiểu lầm mặc y cũng vì kinh hoàng mà trắng bệch hai chân lảo đảo đứng không vững nữa y không nhớ mình trở về văn phòng bằng cách nào lúc sực tỉnh ra đã thấy mình ngồi yên vị sau bàn làm việc. Y lập tức núi dài kéo rèm xuống, khóa thửa lại, cửa lại tự nhốt mình trong phòng. làm xong hết thải, y lại thả mình xuống ghế sofa, ôm đầu, ha ha cười khổ. Mọi chuyện cũng dễ hiểu thôi mà. Quân tư vụ đã tìm được nơi trốn rất tốt, làm phi công cho tổng tổng giám đốc cơ đấy. Quân tôi vụ anh là quân tôi ngủ Anh cũng có trí tiếng thủ quá đi chứ Khổ cho anh trước đây đứng trước mặt tôi còn phải nhiễm kịch Như thần điên cuồng cười ra tiếng Y không ngờ tình cảm mà mình vất vả Trả giá là nhận được cái cục như thế này Được rồi, coi như mình đã được giải thoát Không còn phải này đêm khổ sở Quan tâm đến người kia nữa Y thực sự đã được giải thoát rồi Y càng cười càng khó kì nán, cười đến mức nước mắt cũng trào ra Mà sao nước mắt càng lúc càng rơi nhiều như vậy Không sao dừng lại được, những giọt nước mắt lâm dài trên má Chạy xuống khóa môi, nghe vị mặn đắng Y lúc này mới hiểu, trong cuộc tình này mình đã sớm là kẻ bại trận Vua đến không còn manh giáp Rõ ràng người ta chỉ đùa giận thôi chính mình là như thiêu thân lao đào vào lửa, không sao dừng lại được, giờ trái thành tro bụi, gió thuận một cơn là lập tức tan biến, không còn dấu vết trong lòng người ta. Quân Tư Vũ chúc anh có thể tìm được hạnh phúc cho mình, từ tận đáy lòng như thầm thành, thành nhũ hai bàn tay ôm lấy mặt, nước mắt luồn qua cả tay, Sơ thiếu tích, rơi từng hạt, càng nhắm chặt mắt. Trong đầu lại càng ùa về những khoảnh khắc, khi còn ở bên người kia, hình ảnh người đó tư cười cổ sở, từng hành động nho nhỏ nhất, từng lời nói anh điều, làm hương nhằn nhạt, ưu trên người hắn, thơ ấm của hắn, tất cả đều rõ ràng đến mức chết tiệt. Như thần mà chẳng qua chỉ là món bồ của người ta chơi chán, lại bỏ mà thôi. Mai kia tiện, đi tiện lắm, tại sao đến giờ vẫn muốn có hắn ở đây? đi không ngừng tự sĩ vã mình, sôi đực đột nguyên ngẳng đầu, cầm gạt tầm thuốc trên bàn ném cho ngoài cửa sổ. Ác ma đẹp nhân còn không biết mình đang phải đối mặt với nguy cơ tình yêu tăng vỡ. Từ sáng sớm, đi làm. Chờ công ty mở cửa, về văn phòng Rồi ngồi chưa ánh chỗ đã nghe Diana cho người gọi Mình lên gặp mặt Y vuốt lại đào tóc Buổi này vụ âu phục nhào nhỉ Sau khi bị nước mưa ngâm ướt Đã dùng ma lực để hong khô lại Nhìn qua trong bớt lâu thôi rồi mới đến phòng tổng giám đốc Lại gặp anh rời quân tư vũ Diana đứng trước gương cô son môi không thể đưa mắt liếc, Akma đại nhân lấy một cái. Chủ giám đốc buổi sáng tốt lành, không biết này tìm tôi có việc gì. Akma đại nhân hỏi. Diana miếng môi cho môi son vàng điều ra. Sau đó quay sang đỡ được cười triệu mến với Akma đại nhân. Tôi biết chuyện của anh rồi, vậy nên muốn giúp anh một chút. Hết chương 66.